Lạc Tâm thở dài ngồi xuống gây đối diện Nói với âm lượng nhỏ nhất có thể Lạc An theo thầy nên thường xuyên qua lại đây Em phải che kín Không lái mé phát hiện ra À hóa ra là vậy Anh gật đầu nhìn ra ngoài Rồi nhìn lại Lạc Tâm Em nghĩ là mình sẽ trốn được mãi hay sao Tôi nói cho em biết Anh trai tôi chỉ là bị mù thôi Nhưng mà anh không phế đâu Lại còn rất đẹp trai nữa đấy Hãy suy nghĩ cho kỹ đi Em không ham Trước mắt cứ trốn cho kỹ đã Em sẽ đăng ký học nhiều lên để nhanh chóng kết thúc Nhận được bằng rồi em sẽ đến một nơi nào đó Sống suốt quãng đời còn lại Còn Minh Thành Em từ bỏ thôi Nghe Lạc Tâm nói nhẹ bẫng Nhưng hốc mắt lại lấp lánh nước Anh dịu giọng Từ bỏ thật sao Vâng Trước kia em đã nghĩ chỉ cần cố gắng một chút Nhất định thấy sẽ để ý Nhưng mà em nhầm rồi Vậy nên là em quyết định từ bỏ việc theo đuổi thấy thôi Em có biết Diệu Tuệ là ai không Có Em biết chị ấy Biết rất rõ là đằng khác, nên sai lầm một lần không nên lặp lại lần nữa. Không lún sâu, vẫn nhấc chân lên được mà phải không? Em cảm ơn thầy đã che giấu cho em, chúc thầy dùng bữa sáng ngon miệng. Lạc Tâm đứng lên đi về phía quầy, nhân viên đưa cô đồ ăn đã đóng hộp ship vào cho Minh Thành. Để em đi cho chị. Lâm San vừa vào quán liền muốn giúp, nhưng Lạc Tâm từ chối mà đưa mắt ra hiệu nhìn về phía đỉnh Đức, nhưng Lâm San lắc đầu. Em cũng từ bỏ, vừa già vừa ấy còn cành cao, chẳng thèm. Cô còn cao giọng từ cuối để Đình Đức nghe thấy, sau đó còn quay ra lén lử một cái, nhưng anh ngừng mặt lên thì chạy biến vào sâu quẩy pha chế. Lạc tâm mang đồ ăn của Minh Thành lên văn phòng của anh Định bụng sẽ chỉ treo ở cửa rồi đi về Nhưng vừa đến nơi thì cánh cửa mở ra Minh Thành đứng trước mặt cao lớn Chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng quần Âu Nhìn qua cặp kính Cô vẫn thấy được ở anh đôi mắt sáng thông minh Dù đã quyết định sẽ từ bỏ Sẽ không kiên nhẫn đuổi theo nữa Vậy nhưng đứng trước mặt anh Thì cô vẫn không tránh khỏi xúc động Em chào thầy Em mang đồ ăn và cà phê tới ạ Mang vào phòng đi Tôi sang đưa công văn cho thầy trưởng khoa Dạ vâng ạ Anh đi rồi cô kéo lại khẩu trang lên che lại mặt Vẫn thói quen cũ cô xếp đồ ăn ra bàn Lúc này một cô gái tự nhiên bước vào Cô là ai? Sao lại ở đây? Lạc tâm nhận ra cô giáo dạy chính trị kiểu ăn ân nên cúi đầu chào Em chào cô em xếp đồ ăn và cà phê sáng cho thầy Thành ạ Vậy sao? Anh đi đâu rồi mà lại cho cô vào đây Nhớ không may mất cái gì thì sao? Vì lạc tâm đeo khẩu trang nên có lẽ vị nữ giảng viên này không nhận ra cô còn mặc đồng phục quán nữa nên nhận thấy ánh mắt có phần đề phòng của giáo viên. Thưa cô, em là nhân viên giao hàng nhưng mà cũng có lòng tự trọng của mình. Cô nói như vậy không đúng đâu ạ. Em xin phép. Ai cho cô đi mà đã đi. Đợi anh ấy về đã. Nói thì hay lắm. Còn ai mà biết đâu được. Nhận ra sự khinh bỉ lẫn coi thường của vị giảng viên này, Lạc Tâm không khỏi khó chịu nhưng lại không muốn làm lớn chuyện. Vỡ lở ra thì cô sẽ bị đánh vào hạnh kiểm là hỗn hào với giáo viên. Lạc Tâm im lặng không biện hộ hay cãi lý nữa mà đi ra cửa đợi Minh Thành. Sao còn ở đây chưa về? Cô ân ân nói là em đợi thầy về, để xem có bị mất gì không. Cô sợ em lấy đồ phòng thầy. Minh Thành nhìn vào phòng, thấy ân ân ngồi trên ghế liền nhắc Lạc Tâm. Em vào đây một lát đi. Thầy vào kiểm tra đồ đi cho em về Việc ở cửa hàng còn nhiều lắm ạ Vào đi Dù không muốn nhưng nghe giọng anh ra lệnh Cô lại lon ton vào theo Có chết cô cũng không thể ngờ ân ân em xin lỗi người ta đi Minh Thành nghiêm giọng đứng trước mặt cô Đưa ánh mắt nhìn về phía ân Ấn Lời anh nói vô cùng nghiêm túc Anh làm sao vậy Sao lại bắt em xin lỗi cô gái này Không phải là vừa nãy Em gán cho cô ấy tội danh ăn trộm hay sao Kiều ân ăn cười trừ nhưng khuôn mặt méo sạch. Anh, em chỉ là đề phòng chứ không có ý gì cả. Lời đã nói ra xúc phạm tới danh dự của người khác, mà em lại nói là không có ý gì sao? Xin lỗi cô ấy mau. Lạc tâm vì tiếng quát của Minh Thành mà giật mình, cô cũng không hiểu vì sao anh lại nổi cáu với cô ân. Dù sao họ cũng từng là người yêu, còn cô chỉ là một đứa con gái bán thân cho anh như anh từng nói thôi mà. Vậy nhưng từ sâu trong nội tâm thì cô lại có chút vui vẻ khi được anh bênh vực. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Lạc Tâm không nghĩ là cô ân sẽ xin lỗi nên khi nghe được lời xin lỗi cô gật đầu khẽ cười. Không sao ạ, xin phép thề cô em về quán. Lạc Tâm vừa bước ra đến cửa thì ân ân gọi giật lại. Cô là sinh viên của trường về không? Lạc Tâm quay người lại, khẩu trang vẫn che kín mặt mà không bỏ xuống khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Vậy cô bỏ khẩu trang được chứ? Lạc Tâm nhìn Minh Thành cầu cứu Chuyện hôm nay để cô ân biết mặt Thì việc học môn của cô ấy sẽ gặp khó khăn Dù gì bắt một giảng viên xin lỗi sinh viên có hơi trái ngược Mà cô còn chứng kiến cô ấy bị Minh Thành quát nữa Nhưng nếu không bỏ khẩu trang thì cũng không được Thật may cuối cùng Minh Thành đã lên tiếng đuổi Về đi cho tôi ăn sáng phiền Phức Dạ vâng Chỉ đợi có thế Lạc Tâm chạy vèo đi trước khi bị cô ân tra hỏi thêm Vậy nhưng khuất bóng cô lại tò mò nên đứng lại bên ngoài Minh Thành, sao anh lại làm mất mặt em như vậy? Có sao? Dù gì cô gái đó cũng là sinh viên, còn em là giảng viên đấy, anh phải giữ thể diện cho em chứ. Vậy cứ là giảng viên thì được phép hại nhục sinh viên à? Dù em là ai thì sai cũng phải xin lỗi thôi. Nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, mấy đứa sinh viên nghèo hay... Giao khỏi phòng anh đi. Minh Thành... Lạc tâm khẽ tùng tìm cười khi nghe giọng giận dỗi của cô ân Vậy là đôi tai thính lại giọng lên nghe lén Cô chỉ muốn biết mối quan hệ giữa họ còn hay không Mục đích chuyển đến đây dạy của cô có phải là như sinh viên nói không mà thôi Làm sao? Em vẫn còn biết mình là giảng viên Thì hãy cư xử cho đúng mực một chút đi Chẳng lẽ lại quen biết và tin tưởng cô ta như vậy sao? Chống ngực lạc tâm đập thình thịch Chờ đợi câu trả lời của anh Nhưng rồi đợi mãi cũng chẳng có câu trả lời Bây giờ anh cần ăn sáng Nếu không có việc gì nữa thì đi được rồi. Em ăn cùng anh được không? Đồ ăn chỉ đủ cho một mình anh thôi. Lạc Tâm che miệng cười rồi vui vẻ rời đi. Nếu anh còn tình cảm với cô ân, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Anh chẳng thể là của cô, nhưng nếu anh tiếp tục ế thì cô lại vui mừng. Mong rằng thấy cứ ế tiếp đi. Ngày hội của khoa cuối cùng cũng đến. sai Ngọc ngắm nghĩa cho Lạc Tâm và Lâm San trước giờ biểu diễn, cô chật chật lưỡi. Hai lão già thật là có phước mà không chịu hưởng gì cả Thịt tươi ngon ngay trước mặt mà không biết đường ăn Cô đừng có phóng đại lên như vậy Tôi còn sợ là không đủ ấy chứ Tôi mà cong á Thì hai người sẽ bị thịt sạch sẽ rồi Lâm San dùng mình nhìn dai ngọc sợ hãi Thôi chị ơi kinh bỏ mẹ ra Em chỉ thích trai đẹp thôi Đừng có gái Chị cũng mau có người yêu đi Chị có rồi Thật đó Cả Lâm San và Lạc Tâm đều thốt lên ngạc nhiên Nhanh vậy mà cô gái này đã có lúc nào vậy Một ông già tuổi đã lục tuần. Lúc này, Lâm san không tránh khỏi sốc. Quá sốc ấy chứ, một cô gái trẻ đẹp như này, trai trẻ đâu có thiếu, vậy mà sao lại... Chị... có phải là chị đùa không? Giai Ngọc lắc đầu mỉm cười. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Lạc tâm không ngạc nhiên như vậy. Cô đã đoán ra mọi chuyện, có lẽ người đàn ông lục tuần kia là người mà Giai Ngọc muốn trả thù. Cô khẽ thở dài lo lắng, nhân lúc Lâm san chạy ra ngoài, liền nắm tay Giai Ngọc. Tại sao cô lại làm như vậy? Không phải là có rất nhiều cách sao? Đừng lo, tôi không sao đâu. Không lo làm sao được, còn tương lai của cô nữa cơ mà, tôi không đồng ý để cô sống như vậy đâu. Lạc Tâm, nghe tôi nói, chúng ta đã thỏa thuận với nhau, bí mật của cả hai sẽ sống để bụng chết mang theo, làm gì tôi cũng đều tính toán rồi, chỉ sợ tính không lại ý trời, nhưng mà tôi không hối hận, cũng như cô mạo hiểm về đây vì Minh Thành. Tôi biết anh ta làm cô buồn Làm cô tổn thương Nhưng chắc chắn trong tim cô Không cho phép bản thân từ bỏ vì bé khoai Cũng như tôi vậy Cả hai chúng ta đều không có lựa chọn nào nữa cả Phải không Lạc tâm khẽ gật đầu Nhưng rồi vẫn không giấu được về mặt lo lắng sai Ngọc vỗ vai động viên Tôi tỉnh lên đi Hôm nay chẳng phải là cô đã quyết tâm Đưa anh ta trở lại giường sao Chúc cô thành công nhé Bây giờ tôi ra ngoài Cần gì thì tôi Giai Ngọc Thực sự là cô sẽ ổn phải không Ừ rất ổn Lâm San đến cách ông Lâm khoác tay thân mật Ba Con đã nói là sẽ không nhận ba khi ở trường rồi Vậy mà ba còn hẹn con nữa Con giỏi lắm đấy Hóa ra đến trường học là vì đình đức sao Sao ba biết ạ Hóa ra là đúng Lâm San bặm môi gật đầu xác nhận Cô sợ là ba sẽ mắng nên không dám nói dối nữa Nhưng chẳng ngờ Con chọn người giỏi lắm Cậu ta được đấy Cơ cẩm đến đâu rồi Ba Bà ủng hộ con sao? Tất nhiên rồi, mẹ còn tưởng là con bị lét khi chỉ thấy con đi chơi với con gái đấy, mà con muốn cua được người ta thì phải mang sách vở về mẹ con dạy cho. Lâm San chớp mắt như không tin vào những gì mình đang nghe thấy và nhìn thấy nữa. Con hiểu không? Ngày xưa mẹ tán ba đấy, nên con về bảo mẹ dạy cách làm đàn ông đổ sau 3 ngày đi, mẹ con rất giỏi. Lâm San há miệng, nhìn ông bố đang hiếp mắt tự hào khi nói về vợ, mẹ cô thực sự xinh đẹp, khéo léo nữa, bảo sao lấy nhau 20 năm mà tình cảm ông bà vẫn mặn nồng. Vậy là nhà mình có gen truyền thống đi cầm cưa hả ba? Ba có thấy mất mặt không ạ? Có gì mà mất mặt, thích thì nói, đàn ông ấy à, cũng dễ siêu lòng thôi. Thật vậy ạ? Ừ, về nhà mang sách bút học mẹ con, đảm bảo trăm trận trăm thắng, tháng sau sinh nhật con, hãy mang đợi cậu ta về giới thiệu nhé. Có phải như vậy hơi nhanh không ba? Dù sao con cũng là con gái mà, làm vậy rất mất giá đấy. So với việc con thích phụ nữ, thì có người yêu như Đình Đức rớt giá một tí cũng không sao đâu. Lâm San đơ người, cô đang nghĩ là ba mà biết cô từ chối đi du học để ở đây tán trai thì sẽ mắng cho một trận. Ai ngờ dễ quá dễ. Ba, thực sự ba muốn thấy làm con rể của ba sao? Cái con bé này, nó tuy có hơn con nhiều tuổi nhưng mà vẫn phù hợp. Nó sẽ gánh thay ba cái mát trâu già gặp cỏ non. Hả? Sao lý tưởng của ba nó phèn thế? Ba tuyển con rể chỉ vì vậy thôi sao? Ừ, ba hơn mẹ con 9 tuổi, nhưng nó hơn con những 14 tuổi. Như vậy mẹ con sẽ không nói ta là gặp cỏ non nữa. Con rể ta gu còn mặn hơn nên cố gắng nhé. Ba ủng hộ con. Lâm san đập đập tay vào chán chính thức bó tay. Ông Lâm nhéo mặt con gái. Hôm nay con gái ba xinh ghê. Đảm bảo cậu ta sẽ bị thu hút đấy. Ba nay ba làm sao vậy? Có sao đâu. Nay con có thể đi qua đêm với nó cũng được. Cưới rồi học tiếp. Khi ấy mẹ con sẽ không có chỗ ngủ nhờ khi giận ba nữa. Lâm Săn nghệt mặt ra, đứng đờ một chỗ nhìn ba khó hiểu. Cô biết bình thường ở nhà ba mẹ cũng nhây lắm. Nhưng đến mức này thì không thể bình thường được nữa. Hóa ra ba cô luôn mong con gái có người yêu sao. Ông Lâm vỗ má, hôn lên chán con một cái. Biểu diễn tốt nhá. Mẹ con cũng đến xem đấy Ba Sao ba lại tin tưởng thầy ấy như vậy ạ Ba nhắm nó lâu rồi Nhưng mà không muốn ép con Ai ngờ con lại vào dọ của ba Nó dạy lớp con là sắp xếp của ba đấy Ba đi rồi mà cô vẫn đứng bất động Thế bây giờ cô sẽ tiếp tục tán thầy ấy hay bỏ cuộc đây Bây giờ thì cô đã hiểu Vì sao ba không trách mắng nhiều khi cô bỏ đi du học Hay lắm Ba thật là gừng cay mà Thật không may, hình ảnh thân mật của hai ba con lại thu vào tầm mắt của ai đó. Anh ta khẽ cười khinh bỉ xoay người bước đi. Ngoài sân khấu là màn phát biểu khai mạc tặng hoa các kiểu đến từ phòng ban trong và ngoài trường. Lạc Tâm cùng Lâm San đứng trong cánh gà vô cùng hồi hộp vì họ sẽ biểu diễn tiết mục mở màn. Giai Ngọc chạy như bay lại gần, trên tay cầm hai chiếc mặt nạ mắt lung vũ màu trắng, dí vào tay Lạc Tâm và Lâm San nhắc. Đeo lên đi. Vì sao thế? Sao tự dưng lại đeo mặt nạ? Giai Ngọc khi nãy đã nhìn thấy Lạc An đi cùng bạn vào hội trường Nên cô phải phi đi mượn đội biểu diễn thời trang mặt nạ Mang đến cho Lạc Tâm Nhưng chỉ một người đeo sẽ không ổn Nên phải mượn hai chiếc Cô khẽ chúi mặt vào hai người bạn thì thầm to nhỏ Ngay lập tức Lâm San đồng ý mang mặt nạ lên Rồi nhìn Lạc Tâm Chị sẽ biểu diễn được chứ Ừ Nhưng chỉ bằng cái mặt nạ này thì khó che lắm Không sao tôi sẽ có cách Hai cô cứ biểu diễn đi Giai Ngọc khẳng định xong thì rời đi Cô đi lấy một cốc cà phê thật đặc Rồi hướng về phía Lạc An mà tới Minh Thành thấy Đình Đức đi đâu về Mặt mũi khó coi thì hỏi thăm Có chuyện gì xảy ra với cậu sao Sinh viên nữ bây giờ bạo dạn thật đấy Dám bổ bịch với cả người đáng tuổi bố mình Chỉ để đạt được mục đích Cậu đang nói ai cơ Ai chọc giận cậu sao Không có gì Chỉ nói chung chung thôi Lúc này anh nhìn thấy thầy Lâm phó hiệu trưởng đi xuống ghế ngồi Sau khi đã tặng hoa chúc mừng Khoa thì liền buột miệng Không nên trông mặt mà bắt hình rong Cậu làm nhảm cái gì đấy Kệ tôi, cậu đừng có quan tâm Đừng có nói là cậu phải gió sinh viên nữ nào có người yêu gì nhá Đình Đức quay sang lừ mắt với Minh Thành một cái Anh chợt nhớ ra phai ghi âm hôm nói chuyện với Lạc Tâm Liền ghé tay Minh Thành Tôi có thứ này cho cậu, nhưng có điều kiện Cậu thích thì có thể giữ lấy Tôi đâu có nhu cầu xin cậu cái gì mà phải có điều kiện Vậy thì khỏi biết đi Sau này hối hận chết đừng có tìm thằng này Lúc này, trên sân khấu xuất hiện hai cô gái mặc đầm màu trắng giống nhau, chiếc váy ôm trọn đường cong cơ thể, đường xẻ bên hông khéo léo được khoe ra theo bước chân của họ. Nhưng điều đáng chú ý là trên khuôn mặt họ lại bị che đi đôi mắt bởi chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng. Tuy vậy, người ta vẫn thầm công nhận sự huyền bí này càng tăng thêm vẻ quyến rũ từ họ. Bản thân Minh Thành và đỉnh Đức cũng lạc im mắt hướng lên sân khấu. Có phải lạc tâm không? Sao lại che mặt? Đình Đức khẽ nghiêng người, nói nhỏ vào tai Minh Thành, nhưng anh thấy cậu ta chẳng thèm đáp lời mà chỉ khẽ gật. Người còn lại, không phải là cậu cũng biết sao? Không biết. Đình Đức đáp gọn lòn, rồi ánh mắt lại đưa đến phía thầy phó hiệu trưởng. Ông ấy ngồi cùng với vợ, nhưng mắt lại vẫn dán lên sân khấu với ánh nhìn chăm chú, miệng cười âu yếm. Tiếng dương cầm vang lên đệm nhạc trước, khán phòng bỗng chốc im ắng. Ngay sau đó, cô gái đứng giữa sân khấu đặt cây vĩ cầm lên vai, hơi lắc người đung đưa, rồi cánh tay cầm cây vĩ đưa lên chạm vào dây đàn khẽ kéo nhẹ. Tiếng đàn piano hòa tấu cùng với tiếng viêu lông thánh thót mang lại một giai điệu vui tươi. Hai cô gái chìm đắm trong bản nhạc, họ tập trung chơi đàn, đôi lúc nhìn nhau cười. Lạc tâm đã từ rất lâu không phiêu trên sân khấu. Trước kia, cô đã từng tham gia biểu diễn viêu lông ở khắp các cuộc thi lớn nhỏ vì ba cô thích như vậy. Ông còn từng nói, việc cô chơi vĩ cầm giỏi là được di truyền từ mẹ, vậy nhưng mỗi lần muốn hỏi về bà ấy thì đều bị ông gạt đi. Phiêu theo bản nhạc, lạc tâm còn khẽ đung đưa, khiến chiếc đầm trắng và cơ thể như uốn lượn trong sóng, mang lại hình ảnh cực kỳ cuốn hút và bắt mắt, thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả. Cô từng đạt giải nhì quốc tế, cuộc thi đàn violon năm 12 tuổi đấy. Minh Thành quay sang đỉnh Đức, anh khẽ nhú mày trước thông tin vừa nghe mà sẵn rộng. Hiểu nhau quá nhỉ? Tất nhiên, tí nữa thì em ấy đang định nói ra là đã là chị dâu, nhưng may lời đến vòng họng kịp nuốt xuống. Đình Dương là người cực kỳ đặc biệt nên chọn vị hôn thê cũng vậy. Nếu Lạc Tâm không phải là con của thẩm chí Dũng giàu nứt đối đổ vách hay cô không thông minh xinh đẹp lại có một bảng thành tích dày được điều tra từ lúc mở mắt đi học thì còn lâu mới được chấp nhận. Mà không, ông nội và ba anh cũng còn lâu mới duyệt. Vậy mà nhà anh vẫn bị qua mặt khi không hề hay biết Lạc Tâm là con riêng của thầm chí Dũng và họ không hề yêu thương Lạc Tâm như những gì người ngoài đã nhìn thấy. Minh Thành chờ đợi nghe nốt câu nói của Đình Đức nhưng tự dưng cậu ta lại nghệt mặt ra không nói tiếp thì ghét bỏ. Giở hơi. Có cậu mới giở hơi ấy. Sau này hối hận không kịp đâu. Minh Thành không thèm đôi co nữa mà lại hướng mắt lên sân khấu. Cả hai người họ biểu diễn như nghệ sĩ chuyên nghiệp mà không một ai theo học trường nghệ thuật nào đó lại đi theo học tài chính có bất bình thường không? Nếu họ không đeo mặt nạ, chắc chắn tiết mục sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Khán giả sẽ cảm nhận được hết nội dung cũng như hồn phách của tiết tấu qua đôi mắt của người chơi. Tiếng vỗ tay giòn dã vang lên kéo anh trở về với thực tại, thiết nghĩ là họ sẽ bỏ mặt nạ chào khán giả, nhưng không, họ để im như vậy mà rời khỏi sân khấu. Anh nhìn theo, đến khi Lạc Tâm khuất sau cánh gà thì mới thu lại tầm mắt của mình. Kiều An An quay xuống khẽ kéo tay Minh Thành. Cô gái chơi viêu lông, có phải là cô sinh viên hôm nay gặp ở phòng của anh không? Đình Đức khẽ quay sang nhìn cả hai, anh biết chắc chắn là Lạc Tâm rồi, chẳng lẽ hai người họ đã gặp nhau sao? Vậy nhưng anh lại không hiểu vì sao Minh Thành lắc đầu Không phải Lát anh cho em đi nhờ xe về với nhá Xe em đâu Em đang đi sửa rồi anh không phiền chứ Có rất phiền vì anh có hẹn rồi Đình Đức khẽ động vào tay Minh Thành Dù sao cũng là người yêu cũ Có cần phải tuyệt tình như vậy không Vậy mà cậu ta lại chẳng thèm để ý tới ám hiệu ấy Mà đứng dậy rời khỏi ghế ngồi Còn cô đồng nghiệp kiêm người yêu cũ Thì chắc chắn là thất vọng Và hơi mất mặt rồi Anh cũng không ngồi lại mà đứng lên đi theo cậu ta ra ngoài, vừa ra đến sảnh đã gặp ngay người không nên gặp. Anh Đức, sao anh lại ra đây? Lạc An đã thay xong bộ váy, bị một cô gái đổ cà phê vào, nhưng lời cô nói lại không được người kia để ý. Anh lở đi, xài chân về phía Minh Thành đang đứng, vậy mà còn bị cậu ta xỉa cho. Người đẹp nào mà đối xử nhạt nhẽo thế? Một con ruồi lớn. Anh lấy thuốc của Minh Thành châm vào điếu thuốc của mình chẳng mấy chốc không gian bị hai người đàn ông làm ô nhiễm mùi khói Hãy thử cho lạc tâm cơ hội đi Cô ấy đáng được yêu Vì sao? Cậu nghĩ tình yêu là cái quái gì mà yêu hay không yêu dễ dàng như vậy à? Cậu có dám thể đọc với tôi là không có chút chú ý gì tới cô ấy không? Minh Thành dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác gần đó thẳng thắn trả lời Nếu cậu thích thì cứ yêu cô ta đi Tôi đâu có cản đâu Mở file game tôi gửi cậu đi. Không liên quan. Minh Thành dài bước đi vào hội trường. Sau các nghi lễ thì đến liên hoan và giao lưu. Sinh viên họ hết hết mình. Còn xin thầy trưởng khoa tổ chức thâu đêm. Thầy lắc đầu từ chối. Rồi thì các cô các cậu cuối năm làm bố mẹ trẻ hết hay sao? Chốt đến 12 giờ đêm là về nhà. Không đồng ý thì giải tán luôn. Ơ kìa thầy, mấy khi đâu ạ? Giải. Dạ bọn em hiểu rồi ạ. Thầy trưởng khoa quay ra nhắc Minh Thành Cậu với các thầy cô trẻ ở lại vui cùng với sinh viên mà thoát ế đi Chưa có cái khoa nào lại lắm người ế như cái khoa này đâu Một giảng viên bất mãn lên tiếng Thầy chẳng bảo đừng có mẹ yêu sinh viên trẻ người non dạ còn gì Thì tôi chỉ sợ các em ấy bị các thầy lừa thôi Ở lại quản lý sinh viên cho tốt đấy Thân già như tôi nên được về nghỉ ngơi rồi Thầy còn nếu gọi Đình Đức Thầy không biên chế khoa tôi Nhưng cũng ở lại đi nhá Mấy khi có dịp đâu Em không phải là người hướng ngoại mà cũng già cả rồi cần phải về nghỉ ngơi sớm ạ Vì đã được thầy phó hiệu trưởng giao trọng trách nên thầy trưởng khoa mới phải phá vỡ quy tắc của mình Thầy luôn nhắc nhở thầy cô không được dây dưa yêu đương với sinh viên nhất định phải để các em ấy tập trung học hành rồi lấy bằng ra trường lúc ấy muốn sao cũng được hết Vậy mà nay vì lời thầy phó hiệu trưởng muốn gả con gái cho cái tên ngoại lai kia mà thầy phải làm trái quy tắc của mình Già cái gì mà già Thầy ở lại hỗ trợ khoa bên này đi Dù thấy lạ nhưng họ cũng chỉ nhìn nhau rồi ngầm lắc đầu chẳng hiểu ý gì. Thầy chủ nhiệm khoa đã nói như vậy thì Đình Đức cũng chẳng thể từ chối mà ở lại. Trên sàn sân khấu, sinh viên nam đưa các thầy giáo lên để bốc số bắt cặp thi khiêu vũ. Mỗi sinh viên nữ giữ một bộ số được phát khi tham gia dạ hội. Giai Ngọc thò mặt vào phòng hậu trường, hí hưởng đưa cho hai cô gái xem video mà nội dung chính là quay hai gã đàn ông đang nhìn chăm chú lên sân khấu với hồn siêu phách lạc. Tôi đã nói mà Chẳng lão đàn ông nào chê cái đẹp hết Cả Lạc Tâm và Lâm San đều thích thú Chúi mặt vào màn hình điện thoại Mắt miệng cười tít, đồng thanh cảm thán Đẹp trai quá Giai Ngọc giật lại điện thoại ghét bỏ Miệng thì cứ bỏ bỏ Vậy mà hai người nhìn lại mình xem Thấy người ta mắt cứ sáng lên như sao ấy Tém lại đi cho tôi Việc bốc số đã được tôi đánh cháu thành công Hai cô phải tận dụng đấy Lâm San tỏ ra khó hiểu khoác tay Giai Ngọc Chị Ngọc, sao chuyện gì chị cũng làm được thế Phòng chứa số ấy chị đột nhập kiểu gì? Tò mò quá không tốt đâu Chỉ cần biết số của cô khớp với thầy Đức Còn Lạc Tâm với thầy Thành Sau vụ này nhớ trả ơn tôi đấy Em thấy chị cứ thần bí như mặt vụ Iris ấy Cực kỳ nhanh nhạy và thông minh Lạc Tâm thấy Lâm San và Giai Ngọc như vậy thì lôi lại Vì cô biết Giai Ngọc là người như thế nào Cô ấy như vậy là vì sao Ở sinh đã trải qua những chuyện gì Để trở thành một cô gái văn võ song toàn như thế Nhưng đó là bí mật giữa hai người Vậy nhưng Lâm San lại là cô gái Tinh ý và nhanh nhạy quá Cô ấy đã mua chuộc ban tổ chức đấy Em nhìn xem có phải là cô rất xinh không Chỉ cần liếc mắt một cái Thì đàn ông chỉ có quỳ gối tình nguyện phục vụ thôi Giai Ngọc nhìn lạc tâm đồng tình Nhưng rồi cô lại nhớ ra liền hỏi San này Khi ông thầy em thích ý Có phải là cậu hai nhà họ khúc không? Sao chị biết? À chỉ là biết một chút thôi Từ lúc thấy anh ta ở đây Giai Ngọc đã phải rất cẩn thận Để không chạm mặt Cũng như để anh ta biết cô có quen biết với Lạc Tâm Đến lúc này thì cô đã đoán ra Người mà Lạc Tâm hay nói về kết hôn Chính là Đình Dương Không ngờ giữa họ lại có liên quan nhiều tới như vậy Trên đời này bạn bè chơi với nhau Cũng là duyên số nữa thì phải Hai chị ơi Em hồi hộp quá Nhìn kìa Thích người ta quá rồi phải không Bị trêu lâm san mặt đỏ dựng Cô đã định từ bỏ đấy Chứ ai ngờ ba cô lại ủng hộ cơ Vậy nên chẳng có lý do gì mà từ bỏ cả Thôi sau hôm nay Nếu đường ai nấy đi cũng không hối hận Giai Ngọc đưa cho hai cô gái Hai ly sâm panh rục Uống đi mà lấy dũng khí Cả ba kéo nhau ra hội trường Lạc tâm thấy Lạc An chưa về Liền ghé tay Giai Ngọc thì thầm Có lẽ là chúng ta không nên tham gia trò này đâu Để nói cho tôi Đã mất công sắp xếp không được bỏ lỡ Cơ hội cuối cùng rồi đấy Bé khoai cũng mong ba quá rồi Cố lên Nhưng mà lỡ anh ấy phát hiện ra Bản thân bị nằm trong kế hoạch thì sao Lúc ấy mặt giày xin lỗi người ta là được chứ gì Cô không nên dập tắt sự háo hức của Lâm San Tôi giải quyết con mẹ kia biến khỏi đây rồi về luôn Hai cô vui vẻ đi nhá Cảm ơn cô Vẽ chuyện Cố mà tận dụng cơ hội sờ mó đi Cả hai che miệng khúc khích cười, Giai Ngọc lấy trong túi sách khẩu trang, mũ và một con dao nhỏ xíu nhưng vô cùng sắc tiến về phía Lạc An. Lạc tâm vẫn dõi mắt theo Giai Ngọc khiến cô phải hất mặt yêu cầu tập trung vào hoàng tử của mình. Cô đứng phía sau Lạc An, động tác vô cùng dứt khoát nhưng lại thật nhẹ, nhẹ tới mức người đang bị động tới không hề hay biết gì. Để rồi khi Giai Ngọc vừa xoay lưng rời đi thì chiếc váy bồng bình công chúa bỗng bị rách phía sau, lớp vải vụn rơi là tả xuống đất. Cô ta hét lên, thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thật may cho cô ta, tiếng MC và nhạc trên sân khấu lớn, nên người bên trên không hay biết. Lạc tâm vẫn dõi theo, còn dai ngọc khẽ nháy mắt, đứng một bên xem kịch hay. Các người nhìn gì chứ? Phương, giúp tao! Hai cô bạn bên cạnh, lúc này mới luống cuống cúi người, nhặt vài rách muốn che hộ Lạc An nhưng lại không thể. Một vài cô gái tốt bụng đứng súm lại che cho cô ta, có người lên tiếng. Ai cho quấy mượn đồ đi! Mùa hè nên ai nấy đều mặc mỏng manh hết sức Lấy đâu ra đồ mà cho mượn Lúc này Lâm San lại gần đưa cho cô ta chiếc khăn trải bàn Dùng tạm đi Cô bị điên à Cái khăn bẩn thế này mà sao lại đưa cho tôi Không thích thì thôi vậy Đã làm ơn còn mắc oán Đúng là cái thể loại không biết đối nhân xử thế Cái này còn tốt hơn ống rẻ rách trên người cô đấy Bị nhiều người nhìn Cô ta trở nên lúng túng Khi cô tùm lấy cái váy rách tả tơi Che phần mông và lưng bị lộ Đưa đây cho tôi Lâm San nhú mày trước thái độ hống hách ấy Nên thả tay cho chiếc khăn trẻ bàn rơi xuống đất Rồi ung dung dẫm lên bước qua Giọng thả lại mỉa mai Đúng là giúp cờ hó thì mới được trả ơn Người gì mà không bằng con cờ hó nữa Này con kia mày Lâm San không đứng lại Mà lách qua đám đông đang vây kín lấy cô ta Xì sầm trì trỏ Bàn tán Còn những người phía trên Thì vì tiếng loa đài át đi Nên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra Lạc An chật vật với cái váy rách Hai cô bạn cố giúp che nhưng mà cũng chẳng che nổi rồi cực chẳng đành để cô ta phải nhặt cái khăn trẻ bàn lên dùng tạm để rời đi trước ánh nhìn của bản dân thiên hạ. Giai Ngọc liền đi theo phía sau để đảm bảo rằng cô ta sẽ không quay lại nữa. Cô ta giơ tay vẫy vẫy chào lâm san cùng với Lạc Tâm. Đến khi thấy Lạc An lên xe rời đi thì mới về xe của mình. Ngồi vào ghế lái Cô đã thấy có kẻ đang chú ý tới mình Khẽ cong khóe miệng cười khinh bỉ Cô lái xe ra khỏi bãi đậu Ung dung đi hướng về phía biệt thự nhà họ khúc Trên sân khấu MC đang khuấy động phần thi khiêu vũ Và mọi người đều ồn ào chờ đợi Lâm san đến được chỗ của lạc tâm Thì ghé tay thì thầm Nhìn hai ông thầy kìa Cái mặt y như kiểu sống chết mặc bay vậy Nếu mà biết số họ cầm trùng với chị em mình thì sao nhờ Chắc là mặt còn dài như cái bơm nữa ấy Nếu mà thấy khó chịu quá thì thôi vậy Không được, nếu thái độ, phải dẫm vào chân cho hả dạ mới được. Em dám không? Sao không? Em sẽ giả vờ là nhảy yếu kém. Ngay lúc này là tiếng MC gióng giả gọi lớn. Bạn nữ nào mang số 68 giơ tay, để thầy phó chủ nhiệm khoa của chúng ta tới. Ôi, 68 sao? Tiếng sinh viên xôn xao không ngớt, sinh viên nữ yêu cái đẹp, ngưỡng mộ các thầy không ít, nhất là những thầy giáo vừa đẹp vừa giỏi thì có ai mà không ao ước. Lạc Tâm vừa định giơ tay lên Thì Lâm San kéo giật lại Thì thầm điều vô cùng quan trọng Nhầm rồi đổi mau Của em sao lại là 68 Bạn nữ nào là 68 Nếu không có mặt Thì chúng ta để thầy tự chọn một số dự phòng khác MC hô to Còn sinh viên nữ thì cũng đồng thanh hò cùng Họ lại tiếp tục có hy vọng Khi người may mắn đầu tiên chưa lên tiếng Vậy nhưng họ vừa hô đến số 2 Thì Lâm San nâng cánh tay của Lạc Tâm lên Ở đây ạ Ồ Bí thư của cao 45 lớp 1 đây mà Em đúng là may mắn Hôm nay em còn được thầy đưa về tận nhà nữa đấy Chúc mừng em nhá Lạc tâm gượng cười còn bị lâm san đẩy đi Hai người tay giao nhau đổi số Mà Giai Ngọc đưa nhầm không một ai hay biết Nếu mọi người biết Họ chơi trò gian dối như này Liệu có mang cả hai tống cổ ra khỏi trường hay không Gần tới nơi Cổ tay cô bị ai đó nắm lấy Bước chân bị giật lại bất ngờ Cô ăn, sao cô lại kéo em ạ Em hãy từ chối đi từ chối gì ạ nhảy với Minh Thành cô sẽ cho em một điều kiện Hãy nhường vị trí bây giờ của em cho cô L lạc tâm gỡ tay mình khỏi tay cô lắc đầu đã đồng ý tham gia rồi nênén không muốn làm xấu mặt thầy ấy Nếu em từ chối đồng nghĩa với việc coi thường thầy ấy vậy nên là em xin lỗi cô nhé L tâm dứt khoát đi về phía anh, Cô còn chẳng dám nhìn Minh Thành xem anh sẽ phản ứng thế nào nữa. Thật lạ, vừa lên qua đám đông, điều cô không mong chờ nhất lại xảy ra. Anh đưa tay tới trước mặt, ý muốn đón lấy bạn nhảy của mình. Lạc tâm đơ người mất vài giây mới nâng bàn tay run run của mình lên nắm lấy. Sau đêm ấy, đây là lần đầu tiên cô được chạm vào tay anh mà do người ta tự nguyện. Màn bắt cặp vẫn diễn ra, đôi nào đã vào cặp sẽ cùng nhau đi ra sàn nhảy là khoảng không gian rộng được trang trí sẵn giữa hội trường. Bạn gái nào số 99 sẽ bắt cặp với thầy giáo điển trai bên khoa thể chất. Lời MC lại vang vọng đầy hào hứng, làm giật tắt đi niềm hy vọng tiếp theo của sinh viên. Cứ đọc số của thầy giáo nào là sinh viên lại được nhịp nhau nhau lên không có trật tự. Thầy Đức ơi bốc nhiều số đi ạ, bọn em xếp hàng chờ. Tiếng gọi không ngớt của sinh viên nữ bên khoa tài chính dành cho ông thầy ngoại đạo. Lâm Sàn biểu môi ghét bỏ nhìn con số 99 đang chĩm trệ trong giấy của mình, nhưng chưa kịp giơ tay thì đã nghe thấy tiếng của Đình Đức. Tôi muốn đổi số, đã có sự gian lận ở đây Ồ, Lâm San rất muốn lao lên mà oanh tạc với thầy một trận Nhưng cô đành nuốt nhục và nhất định sẽ trả lại cho bằng đủ Ý thầy là sao ạ? MC đặt câu hỏi Tôi có thể đoán được, người đang cầm số 99 Nên tôi nghĩ đã có sự thiếu công bằng Vì vậy sẽ chọn một số khác Lạc tâm đưa mắt nhìn Lâm San cảm thông Mà không biết bị Minh Thành nhìn ra ngay Anh nhẹ giọng nhưng đầy dọa nạt Đừng nói với tôi, lời Đức nói là sự thật Dạ, như bị bắt gian, lạc tâm trở nên lúng túng Nhưng nhớ lại lời dai ngọc dặn Khi đứng trước mấy gã đàn ông thông minh Thì sự bình tĩnh sẽ lấp đầy não bộ của họ Họ chỉ thông minh thôi Chứ IQ lại vô cùng tệ Nên đừng bộc lộ cảm xúc gì cả Vậy nên cô quay sang Nhìn thẳng vào mắt của Minh Thành rõng rạc trả lời Em đâu có đi quốc trong bụng thấy đâu mà biết ạ Thấy đang nghi quá rồi đấy Đa nghi Anh nhíu mày cũng nhìn lại Dù cô cố tỏ ra là mình vô can Nhưng bàn tay đang trong tay anh lại run vào đổ mồ hôi Tự dưng tay lại bị nắm chặt hơn Mang lên trước mặt Vì sao lại run Có bao giờ đứng cạnh thầy mếm không run đâu À không đúng 3 năm trước không run Bàn tay cô bị ai kia thả ra Mất lực chơi vơi giữa không chung Tự dưng lại nhắc tới 3 năm trước Khiến người ta nổi cáo rồi Nhưng đúng là cô chỉ nói sự thật thôi mà Lên giường mà run Thì sao mà có kết quả là bé khoai chứ Tôi phản đối Cả hội trường giật mình khi nghe thấy tiếng phản đối oanh vàng của thầy phó hiệu trưởng Lâm san bụt miệng cười Nào, bây giờ xem ai dám thay đổi đây Mà sao ba đã đưa mẹ về rồi còn quay lại chứ Ông còn cố tình nháy mắt với cô nữa Muốn bán con gái đến thế là cùng Ông tiến tới chỗ có micro vừa cười vừa nói Dù sao cuộc vui này mở ra cũng là để giao lưu thôi so phải căng thẳng như thế Thầy nên chấp nhận số phận đi Không kén cá trọn canh lại mất vui Lời thầy hiệu phó nói cơ mà làm gì có ai dám phản đối chứ. Nào nào, cô gái số 99 đâu, lên nhanh đi mất thời gian quá. Tôi cũng muốn được khiêu vũ, nhanh chọn nhanh đi cho vợ chồng già nhà tôi còn yên tâm về đi ngủ. Lâm San dơ tay lách người đi lên, dù cố nhịn cười, cố giấu đi cái vẻ sung sướng, cơ mà nó vẫn bày lên trên mặt rằng thật là hạnh phúc. Lạc tâm nhìn sang Lâm san cả hai phải nhịn lắm mới không bật cười được cứu nguy cô còn quên luôn cả Minh Thành quên luôn việc anh đang nghi ngờ mà vui vẻ cười biểu hiện này của cô bị người ta đánh giá là ham vui thầy nhìn gì em ạ lạc tâm trột dạ khi bị Minh Thành nhìn thấy câu hỏi của mình hơi thừa nên cô cười trừ em biết số 99 là của Lâm San sao Vâng Tất nhiên là biết rồi ạ nóii xong cô thấy hơi hớ nên chữa lại L nãy bọn em có chỗ An gian cho nhau xem số Thầy biết bọn em là bạn thân mà Thân tới mức đổi số cho nhau sao Ủa sao thầy biết Lạc tâm biết là mình dại Nhưng lời đã phi ra thì không thể nuốt lại Mà cũng không thể nói dối nên cô mặt dày Nếu thầy không thích nhảy cùng em thì thôi vậy Em ra đổi trả lại với Lâm San là được chứ gì Thực sự muốn đổi lại sao Không sợ người ta biết được Hai em ăn gian à Em không ăn gian Nếu tôi biết em ăn gian Thì từ nay đừng có bám theo tôi nữa được chứ Lạc tâm xoay hẳn người nhìn Minh Thành, cô mím chặt hai môi lại ấm ức. Thầy thấy em phiền phức tới như thế sao? Minh Thành chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc vang lên, mọi người dập dìu đỡ nhau đu đưa theo tiếng nhạc. Lạc tâm khó chịu nên không thèm nhúc nhích. Lâm gian đi qua, khẽ đánh mông xô lạc tâm về phía trước ôm vào Minh Thành. Hai người định đứng chào cờ đấy à? Đình Đức đi qua nhàn nhạt góp vui giọng nói như còn ấm ức chuyện bị ép duyên có mặt thầy hiệu phó anh nâng tay đón lấy lâm san đặt tay trên eo cô kéo lại phía mình thì thầm em và lạc tâm đừng hòng qua mắt được tôi bọn em không qua mắt mà qua mặt thầy ạ hay là thầy kiện đi kiện là bọn em đã chú ý sắp xếp Đình Đức đen mặt bóp mạnh tay vào eo lâm san làm cô nhăn nhó người anh như thủy tinh dễ vỡ lắm đấy thầy bóp vậy hỏng hết liệu cái thần đấy Vâng em biết rồi, thầy cũng vậy. Bố mẹ Lâm San thật hóng hớt, vừa nhảy còn liễn như đèn cù có bao nhiêu đôi, tiến lại gần con gái. Nhưng mà khổ quá, tiếng nhạc át hết cả rồi không nghe được gì. Họ đành chịu mà không nghe được con gái nói chuyện gì với Đình Đức. Lạc Tâm cảm thấy không còn hứng nữa, nhưng vẫn men theo nhạc phối hợp cùng với Minh Thành. Cuối cùng không chịu được sự im lặng nữa, cô đành lên tiếng. Thầy ghét em lắm sao? Không trả lời. Anh không thèm trả lời cô, vậy thì cô cứ độc thoại một mình vậy. Ba năm trước, lúc ấy em đã tan làm để về nhà, nhưng mà em cũng không phải là người muốn chen vào chuyện của người khác nếu lúc ấy không nghe thấy hai người ở bàn bên cạnh thầy có ý đồ xấu, họ muốn đợi thầy sai để thực hiện, nếu thầy không phải là người Việt Nam thì em cũng chẳng quan tâm đâu. Vậy tại sao lại nói thích tôi chứ? Em có thể dễ dàng thích một người như vậy sao? Anh nghĩ là cô đang bịa ra một câu chuyện Khiến anh cảm động Nên có phần khó chịu lẫn ghét bỏ Lạc tâm thì không nghĩ nhiều như vậy Cô chỉ ngạc nhiên khi anh nói nặng lời Và tông giọng hơi gay gắt mà thôi Vậy nhưng cô lại bình thản lạ Thật ra em cũng nghèo lắm Cần tiền Nhưng không đến mức phải ngồi nói chuyện với khách hàng Hay là uống rượu với họ để kiếm tiền đâu Em nghĩ thế sẽ đuổi đi Nên mới sòng phẳng như vậy Thật không nghĩ ngồi cùng mấy tiếng nói chuyện uống rượu Thì em lại cảm nắng thầy Còn việc xảy ra thì em thú nhận Lúc ấy thầy say, còn em cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Em có thể chống cự, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Cô ngừng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh khẳng định. Nhưng em chưa từng hối hận. Bước chân anh dừng lại, khiến cô lạc nhịp mà dẫm cả lên chân anh. Anh buông cô ra, lạc tâm vẫn nhìn sâu mắt anh khẽ nói. Em không phải là một đứa trẻ mới lớn bốc đồng. Nhưng mà em không tiếp cận thầy để lợi dụng, vì tiền hay là vì bất kỳ thứ gì cả. Chỉ đơn giản là yêu thôi Vì sao yêu em cũng không biết Nhưng 3 năm nay Em đã có thể khẳng định được là em yêu thầy Và muốn ở bên cạnh Vì vậy mà em đã về đây Chỉ để tìm thầy thôi Cô chờ đợi phản ứng của anh Dù chẳng có bất kỳ hy vọng gì Nhưng cô vẫn nói Cả hai đứng im không nhúc nhích Bốn mắt nhìn nhau không chớp Để rồi khi nhạc kết thúc Anh lại buông ra một câu lạnh nhạt Câu chuyện em nghĩ ra thật sự rất đặc sắc Giống hệt với mấy người muốn tìm cách tiếp cận một ai đó Anh xoay người rời đi để cô đứng bơ vơ một mình không động đậy Giọt nước mắt đã không chủ động mà rơi xuống từ bao giờ Cô khẽ cười cho sự ngây ngô đến đáng thương của mình Cậu ta lại bắt nạt cô sao? Lâm San và đỉnh Đức đến cạnh từ bao giờ Lạc Tâm lấy tay lau nước mắt khẽ cười Chúng ta uống rượu đi Lâm San liếc xéo đỉnh Đức một cái ghét bỏ Bám tay Lạc Tâm đưa đi Cô vẫn nhớ như in lời thách thức của anh Nếu hôm nay em dám theo tôi về nhà Thì tôi sẽ cho em cơ hội tưởng cô không dám sao, bà đã cho phép rồi, nhưng bây giờ cần đi bán liêm đã thì mới theo thấy được. Đưa cốc rượu vang cho Lạc Tâm, Lâm San ngồi xuống cạnh chạm cốc. Chúc cho quyết định của chúng ta sẽ không sai lầm. Sai lầm rồi nhưng lại không muốn sửa, nếu cho chọn lại, chị vẫn sẽ đi con đường này. Em cũng thế, thế nên nếu không lấy được người mình yêu thì chi bằng chúng ta sống độc thân đi chị nhỉ? Vớ vẫn Cả hai giật mình khi có người xem vào cuộc đối thoại của cả hai Ông Lâm lại gần chỗ con gái Lạc tâm đứng dậy chào thầy hiệu phó Nhưng ông xua tay nói nhỏ Hai đứa uống vừa thôi Để cái đầu phải tỉnh táo nghe chưa Ba này, ba đưa mẹ về đi Tuổi già rồi cũng có thích tức khuya cơ Không về nhà khi chưa có người yêu đấy Kinh kìa Ba không sợ thấy bỏ của chạy lấy người sao Thằng nhóc ấy mà dám ư Ba đưa mẹ về đã đây Nhưng mà giấu mẹ nhớ chưa Ông vội vàng rời đi trước khi sinh viên phát hiện Lâm San là con gái của ông. Hai ba con đã giao kèo để con bé được học bình thường như bao bạn khác mà không mang tiếng là có ba nâng đỡ hoặc các thầy cô trong trường cũng đánh giá kết quả không được khách quan. Đáng lẽ nó sẽ không học trường của ông công tác đâu, nhưng tất cả là vì đình đức. Vậy nên kiểu gì, ông cũng vác cái thằng con rể ấy về cho con gái. Lạc tâm uống rượu Đưa mắt nhìn về phía Minh Thành đang đứng Anh vui vẻ nói cười uống rượu cùng với đồng nghiệp Cô ân đứng bên cạnh Cũng tự nhiên áp sát người Mà anh chẳng phản ứng bài trừ gì cả Cô lườm anh ghét bỏ Lâm San dốc chai rượu vang đã hết cầu nhầu Sao chị em mình uống giỏi nhờ Hết rượu rồi còn chưa say Lấy thêm đi Này có người đưa về mà Chị có thấy cái trò này rất vui không Em nghe nói phần chọn định danh khiêu vũ Và đưa về này đã làm cho rất nhiều người thoát ế đấy thật may hai ông thể của chúng ta vẫn còn ế nói rồi Lâm san cười thành tiếng nhìn về phía đỉnh Đức khi nãy thầy Đức đã nói với em là nếu mà dám bám theo thế về nhà thì sẽ cho em cơ hội theo chị em có nên không ba em đồng ý ra còn gì chị bảo không khéo em lại bảo chị hẹp hòi em quyết định sống mái một phen đúng như chị Ngọc nói yêu mà có gì phải ngại dù sao thế cũng rất xứng đáng để đánh đổi còn không thì có con và làm mẹ đơn thân chị nghĩ xem Con của thấy chắc chắn là sẽ rất đẹp Nhờ Lạc Tâm khẽ cười Ừ thật đẹp Khoai của cô cũng vậy Thằng bé ra dáng lắm Đẹp trai y như Minh Thành vậy Tự dưng cô lại nhớ con rồi Phải về thôi Về thú nhận với con rằng mẹ nó thất bại rồi Sẽ chẳng đưa được ba về cho nó đâu San chị về trước nhá Sao chị về sớm thế Đợi thể của chị đưa về Không cần đâu Ít ra em còn được thấy Đức hẹn hò Chứ chị thì Thôi Hôm nay đủ mất mặt rồi Lạc Tâm đứng dậy có chút choáng Bước chân vì thế mà không vững Lâm San không đồng ý Nên đứng dậy muốn đi về cùng Để chị đi một mình em không an tâm Đằng nào hôm nay ba em cũng không cho về nhà Nên là chị cho em về nhà ngủ nhà chị một đêm nhé Lạc Tâm lưỡng lự Sợ Lâm San sẽ bất ngờ khi gặp bé Khoai Nhưng rồi lại dễ dàng đồng ý Bây giờ Lâm San cũng như giai ngọc Đã là bạn thì cần tin tưởng nhau Bé Khoai cũng không thể giấu mãi với cô ấy được Về nhà chị đi Nhưng em đừng có choáng nhá Nhà chị có gì mà lại rào em trước thế Chị yên tâm đi Trên đời này chẳng có gì làm em choáng hết Trừ khi chị nói chị đã có con Thì chắc là choáng thật Lạc tâm cười khổ Cô chỉ mới hơi đau đầu do rượu chứ chưa say Có lẽ về thay bé khoai Khéo lâm săn lại hét lên Khiến cả thế giới nghe được mất Đi thôi Chúng ta không cần họ đưa về nữa Vậy mà hai người muốn chạy Lại là lúc người ta quay lại làm khó Muốn bỏ của chạy lấy người sao Đình Đức xuất hiện, nhìn hai cô gái khoác vai nhau, mặt mũi đã đỏ lựng thì đoán là họ đã uống khá nhiều, anh tiến lại gần nhìn Lâm San. Trước khi đi, thì nói rõ ràng một chút. Em với thầy toàn mờ ám, chưa có gì đâu mà rõ ràng. Chẳng phải là thầy nói em tránh xa thế ra còn gì. Lạc tâm nhớn mày, nhìn hai người họ rồi vỗ vai Lâm San. Nói chuyện với thầy đi, chị về trước rồi gửi địa chỉ cho em, không còn chỗ về thì qua nhà chị. Không có chỗ về. Đình Đức ngạc nhiên vặn lại Lâm San liền phẩy tay Buông Lạc Tâm đứng thẳng lên trả lời Đúng rồi Không phải thầy đố em đi theo thầy sao Vậy bây giờ em đi theo là được chứ gì Lạc Tâm khúc khích che miệng cười Lách người sang vẫy tay như tạm biệt rời đi Chúc hai người sớm có quan hệ mới Để tôi đưa em về cùng Không cần đâu em tự về Thầy chăm sóc cho Lâm San là được Lạc Tâm còn tiện tay Vỗ vào mông Lâm San một cái trêu đùa Trước khi rời đi, cô còn đưa mắt nhìn về phía Minh Thành nhưng lại không thấy anh và cô ân đâu thì khẽ cười hắt châm chọc đến thê lương. Lâm Sàn cô đứng thẳng người mà dáng vẻ vẫn ngất ngưỡng vì say rượu, cô khẽ cười nhìn anh châm biếm. Thầy tưởng em không dám theo thầy sao? Dù sao hôm nay em cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Khách sạn. Thầy trả tiền đấy nhá. Ra đến ngoài sân trường Thời tiết mùa hè về đêm có chút dịu mát hơn Nhưng trong người vẫn nóng bừng vì rượu Lạc tâm định lấy điện thoại để nói chuyện với Giai Ngọc Nhưng chợt nhớ ra túi sách để để quên ở trong tủ ở phòng thay đồ Vì ngại vào lấy mà tặc lưỡi đi về mai lấy sau Nhưng rồi lại chợt nhận ra Trên người cũng không có tiền Cô tự dĩu hoặc mình Có những ngày cảm giác tệ thật Cứ như mọi thứ đều muốn chống lại mình vậy Đến một người để dựa vào nhờ và những lúc như thế này cũng không có nữa Ngồi xuống ghế đá, cô tháo đôi giày cao gót ra, sách trên tay đi về hướng hậu trường. Lâm San ngó nghiêng xung quanh sân trường, không thấy lạc tâm đâu thì lầm nhầm. Sao mà chỉ đi nhanh thế chứ? Tôi đã gọi Minh Thành đưa lạc tâm về rồi. Thầy có đồng ý không ạ? Có, chắc là họ cùng nhau về rồi. Vậy thì tốt, ít ra thấy không quá vô tâm. Đình Đức đỡ Lâm San ngồi xuống gây đá nhắc. Ngồi im, đợi tôi lấy xe. Không phải là thầy định tính kế chuẩn luôn đấy chứ ạ? Tôi không tiểu nhân như thế đâu Không thế nhưng mà thầy sợ Chẳng phải là thầy tránh em tránh tà còn gì Thầy có thể suy nghĩ lại hành động của mình đấy Im lặng và nói ít thôi Đợi tôi đi lấy xe Em mà đi đâu đừng có trách tôi đánh trượt môn đấy Còn lâu thì mới đánh trượt được em Đình Đức lắc đầu bó tay Chẳng hiểu vì sao anh lại dây vào mấy cái của nợ này nữa Đi vào sảnh chờ thang máy Lạc tâm dựa lưng vào tường đá mát lạnh Nhằm xua đi sữa oi bức nóng nực Cửa thang máy mở ra Đứng bên trong là Minh Thành và cô ân Ngay khi thấy cô ân ân liền khoác tay Minh Thành đi ra Lạc tâm cúi đầu chào Em chào thấy cô ạ Hai người họ chỉ khẽ gật đầu lại Đứng lách sang bên cho họ ra Cô nhấc chân mình đi vào Sao mà nó nặng như đeo thêm cả tấn đá Thân người của cô cũng như có gì đó nén Vô cùng khó chịu Cửa thang máy chậm chậm đóng lại Cô bắt gặp Minh Thành quay lại nhìn trước khi rời đi Cô chẳng còn muốn suy nghĩ nữa Lần này thì cô chấp nhận thua cuộc Minh Thành nhấc tay mình lên Khiến ân ân trượt ra ngoài Tự dương khoác tay anh làm gì Sao giờ đến khoác tay cũng khó khăn với em vậy Chẳng phải chúng ta từng là người yêu sao Đúng là đã từng Chứ không phải là hiện tại Hơn nữa em có chồng rồi Nên giữ ý một chút Thuốc anh lấy cho em rồi Nếu không còn gì nữa thì về đi Em đã nói với anh là vợ chồng em ly thân rồi Việc ra tòa chỉ là sớm muộn thôi Minh Thành không nói thêm Xoay người quay lại Ân ân níu tay anh Tiện đường anh đưa em về được không Hôm nay anh phải đưa người khác về rồi Em quên quy định của trò chơi sao Dù sao anh cũng là giảng viên mà Có cần thiết phải cứng nhắc như vậy không Mà em nghĩ cô ta cũng không cần đâu Em biết từ trước giờ Anh luôn là người cứng nhắc cơ mà Hơn nữa dù em đã ly thân Thì cũng không liên quan tới anh Chúng ta đã là quá khứ rồi, đừng để mọi người hiểu nhầm. Anh... Mà cô giận dỗi, người ta cũng không quan tâm. Trước kia anh sẽ không để cô về nhà một mình muộn như này, nhưng bây giờ thì anh lại chẳng để ý. Năm ấy, nếu cô chịu hiểu anh hơn, không vì xa hoa trước mắt, có lẽ sẽ không bỏ lỡ anh. Để bây giờ giữa họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém. Ngồi lặng im trong phòng tối, mở màn hình điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt phả lên mặt. Lạc tâm ngắm nhìn ảnh nền là con trai mà lòng lại không ngừng khó chịu. Khoai à, mẹ dừng lại nhé. Nếu còn tiếp tục, e là lòng mẹ không còn chịu được nữa, sẽ cục ngã mất con à. Sai lầm này có thể không sửa được nữa, chỉ có thể chấp nhận thôi. Bao nhiêu ấm ức dồn lại, cứ như hàng vạn mũi tên lao ra cùng lúc mà đâm vào lòng vô cùng đau, vô cùng bức bối. Lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nhỏ sau thành dòng, tiếng khóc đã thành tiếng nấc lên lúc nào không hay. Nửa đêm ngồi khóc trong trường Em muốn dọa chết người khác đây à Lạc tâm ngỡ là mình nhìn nhầm Liền quay mắt ra ngoài cửa Cô còn lau khô nước trên mắt cho sáng tầm nhìn Khi chắc chắn là Minh Thành đứng ở cửa Thì mới lên tiếng Thầy quên gì ạ Quên người Người chẳng phải đi cùng thầy rồi sao Cô ăn không có lên lại đây Về thôi tôi đưa em về Lạc tâm chưa kịp hiểu gì Thì anh đã đi mất nên tưởng là mình hoang tưởng quá đà Cứ ngồi im bất động Để tôi phải bế về phải không Là thầy thật ạ Cô nghe thấy tiếng anh cười Liền đứng bật dậy lau sạch nước mắt Dạ không cần em đi được Minh Thành đợi ở thang máy Nhìn thấy cô xách giày đi chân đất thì hỏi Giấy làm sao Không sao Tại đi giày cao gót lâu quá Nên chân em bị đau thôi Vì sao thầy lại quay lại Quy định của trò chơi không phải sao À vâng Đi cùng anh vào thang máy Cô đứng giữ khoảng cách Thì đôi giày trên tay bị xách mất Không sao đâu em cầm được Đi chân đất Không sợ dẫm vào cái gì sao? Trường mình sạch sẽ mà. Hơn nữa gót chân em chắc bị cọ xước ra nên sỏ giày vào hơi khó chịu. Làm sao mà hay khóc thế? Em đâu có hay khóc chứ. Quá nửa số lần gặp, tôi đều thấy em khóc. Thang máy mở, cô lẹo đéo đi theo ra đến sảnh thì anh cản lại. Đứng đây, tôi đưa xe vào. ra sân nhỡ dẫm phải cái gì lại mệt? Dạ vâng ạ. Anh đi rồi, cô liền lấy điện thoại nhắn cho Gia Ngọc Nhắn không thấy nhắn lại Thì gọi điện thoại Nhưng cũng không thấy nghe máy Có chút lo lắng nên cô để lại tin nhắn Cô có sao không? Im lặng làm tôi lo lắng đấy Vậy nhưng đợi mãi mà cũng không thấy Gia Ngọc nhắn lại Cô định gọi Lâm San Nhưng nhớ ra là cô đang hẹn hò với Chris Nên thôi không làm phiền nữa Xe minh thành đến Cô không đợi anh mở cửa mà chủ động tự mở lên ghế sau ngồi vào Em cảm ơn thầy Không có gì Đã tham gia chơi về làm tròn nghĩa vụ Vâng ạ Minh Thành nhìn qua gương chiếu hậu Thấy người bên dưới mặt mũi như bánh đa ướt Thì bèn chủ động lên tiếng Nhà em ở đâu? Đọc địa chỉ đi Dạ Địa chỉ hay là muốn đi theo tôi Lạc tâm nhanh nhẹ đọc địa chỉ Rồi cũng không nói gì thêm Mà lạc im dựa người ra ghế nhắm mắt Từ đây về nhà cũng không xa Chắc đi xe tầm 10 phút là đến Vậy mà vừa nhắm mắt cô lại thiêu thiêu buồn ngủ Chắc là do ngấm rượu Hoặc trận khóc khi nãy làm cô mỏi mắt Dù cố nhắc mình tỉnh táo Nhưng đầu vẫn lắc lư choáng váng Và mắt thêm thiếp đi Lâm san xuống xe đi không vững Chân nam đá chân siêu Bị đỉnh đức lử mắt cô cười trừ Em uống hơi nhiều rượu Thầy giúp em được không Đình Đức đưa tay ra cho Lâm San nắm lấy Cô không nắm mà khoác lấy tay anh Đầu dựa dẫm trên bà vai Cô cần phải lợi dụng triệt để Biết đâu ngày mai đường ai nấy đi Hay là thầy ấy sẽ ở lại tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt chứ Dễ chịu thật đấy Giọng nói của cô có phần nũng nịu Hai cánh tay ôm cứng lấy cánh tay của anh Nhưng bước đi thì vẫn siêu vẹo ngả nghiêng Cô thấy cả người mình được giữ lấy Chẳng còn trông tranh muốn ngã nữa Ngước nhìn anh cô mỉm cười Cảm ơn thầy Vào quầy lễ tân vừa thấy anh, nhân viên lễ tân đã mang lên thẻ phòng vô cùng nhanh, thấy anh chẳng hỏi số phòng, Lâm San liền thắc mắc. Có phải là thầy đã đến quen với khách sạn này rồi không? Ừ, rất quen. Chắc là hay đưa phụ nữ đi cùng à? Hỏi nhiều như vậy chi bằng giữ sức đi. Lâm San không hỏi nữa mà đứng thẳng dậy không dựa dẫm, một thoáng thất vọng hiện về, một chút khó chịu lên lỏi, người ta mang bạn gái đến khách sạn nhiều tới độ quen mặt cả nhân viên lễ tân, chẳng cần chọn số phòng, dường như căn phòng này anh chuyên dùng để mây mưa rồi. Đứng trước cửa phòng, Lâm San giơ tay lên ngăn anh mở cửa. Em sợ rồi sao? Không, em muốn đổi phòng. Vì sao? Em không muốn dùng chung phòng của thầy với các cô gái khác. Vậy nhưng cô không nhận được lời giải thích nào từ anh cả, anh vẫn đưa thẻ lên mở phòng đi vào, còn kéo tuột tay cô vào trong. Tôi không ở nhà, nên phòng khách sạn này là nơi tôi ở. Anh giải thích nhanh, sau đó liền đi vào nhà tắm. Khi Lâm San còn đang bàng hoàng, thì trong nhà tắm đã chuyển tới tiếng nước chảy rồi, cô nhìn quanh căn phòng. Không đúng, nó giống một căn hộ hơn, khá rộng, lại có đầy đủ các phòng từ phòng bếp, phòng khách tới phòng ngủ. Mệt quá, lại còn buồn ngủ nữa, nên Lâm San thả người rơi tự do xuống giường, sự dễ chịu này nhanh chóng khiến cô quên đi việc trọng đại mà mình cần phải làm là nếm thấy lên giường, thực sự lúc này không còn sức nữa. Khi mở mắt ra, Lạc Tâm thấy xe đang ở dưới hầm gửi của tòa nhà, Minh Thành ngồi im nghe vài gì đó trên iPad bằng headphone. Cô tiếc nếu phải chia tay ở đây nên ngồi bất động, chỉ hé mắt ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh. Cô tiếc nếu phải chia tay ở đây Nên ngồi bất động Chỉ hé mắt ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh Cô chưa từng nghĩ có lúc Mình được anh đưa về tận nhà như vậy Muốn ngủ luôn trên xe không Giật mình vì bị anh phát hiện Lạc tâm xoa thái dương giảm cơn đau đầu Rồi mới ngồi dậy Minh Thành tháo bỏ tay nghe cất đi mới quay xuống khó chịu sao Dạ một chút Chắc là em ngấm rượu nên hơi đau đầu Em cảm ơn thầy vì đã đưa em về Em xin phép ạ Lạc tâm thấy anh xuống khỏi xe thì xua tay Em tự mở cửa được, thầy về luôn đi không muộn rồi ạ Vậy nhưng cửa xe bên cô lại không mở được Anh tắt hết thiết bị trên xe rồi vòng sang mở cửa Có tự đi lên nhà được không? Em tự đi được ạ Sản ở đây không sạch đâu, đi chân đất nguy hiểm đấy Cô tìm giày muốn đi vào nhưng lại chẳng thấy nó đâu cả liền hỏi anh Đôi giày của em đâu rồi ạ? Đi từ đây lên nhà em chắc là đi được ạ Tôi ném đi rồi, giày kém chất lượng hỏng chân Vậy bây giờ em đi bằng gì ạ? Dù tiếc đứt ruột, nhưng cô cũng không dám oán trách anh. Đôi giày cô vừa mua sáng nay cũng có phải là hàng chợ đâu. Nó không thuộc hàng cao cấp, nhưng cũng đi tạm được. Chẳng qua đó là giày mới nên đi mới đau chân. Vậy mà anh lại ném đi không thương tiếc, tự dưng đi tông mấy trăm nghìn. Ra đây đi, con ngồi đấy làm gì? Lạc tâm mặt buồn xo so, nhích mông ra ngoài để rời khỏi xe, thì tự dưng anh lại cúi người xuống. Thầy định làm gì vậy ạ? Cho em mượn người đi lên nhà. Mượn người ấy ạ? Em không hiểu ý của thầy. Phụ nữ uống gì mà lắm rượu thế, toàn mùi rượu. Tự dưng chẳng giải thích lại còn chê bai nữa. Anh ấm cô trên tay, xoay người đẩy cửa xe đóng lại. Lạc tâm nhất thời sung sướng, đến tim đập loạn nhịp như bị kích thích bởi tần số của máy kích tim. Anh bế cô thật ư. Cô bám trên cổ anh mà vẫn thấy không thật, để rồi sự sung sướng ấy nó phát ra thành tiếng cười ngốc xít. Thích như vậy sao? Đứng trước thang máy, anh nhàn nhạt hỏi, còn cô thì gật đầu như bổ củi xác nhận, nụ cười tươi rói chẳng chút dấu giếm, tự dưng được người mình yêu bế lại còn dịu dàng nữa, sao mà không thích được. Hai tay cô ôm chặt cổ anh, ngắm anh không chớp mắt. Vậy mà ai kia nay thật dễ tính, chẳng thấy bắt nạt cô gì cả. Ấn thang máy đi. À vâng ạ. Lạc Tâm ấn tầng 24 rồi đề nghị, "Trong này sạch rồi, thầy cho em xuống đi ạ." Muốn xuống thật chứ? Lạc Tâm mặt dày lắc đầu, mắt chớp không muốn ạ. Vậy mà còn nói lời thừa thãi. Em sợ thầy thấy nặng thôi." Thang máy mở ra, anh chờ cô chỉ hướng rồi tiếp tục bế cô từ tận cửa nhà mới thả xuống. "Ngủ sớm đi." "Dạ vâng." Cô còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi tới trước cửa thang máy, sự tiếc nuối hiện lên khuôn mặt, cô khẽ thở dài nhìn bóng anh bước vào trong. Sự háo hức lẫn vui sướng như một mạch nước ngầm ấm áp cứ lên lỏi trong cơ thể Làm gì lạc tâm cũng cười thầm một mình khi nghĩ đến Minh Thành Người ta nói yêu vào sẽ hâm Cô không tin nhưng có lẽ bây giờ cô đang hâm thật khi nửa đêm làm gì cũng khúc khích cười Lên giường nằm rồi mà cô vẫn ngửi đâu đó mùi nước hoa của Minh Thành dù đã tắm rửa sạch sẽ Cô lấy điện thoại trần trừ một lúc liền ấn gọi cho anh Điện thoại được kết nối cô ngay thấy tiếng máy sấy tóc Chưa ngủ sao Dạ em sắp ngủ, em gọi hỏi thầy xem thầy đã về tới nhà chưa thôi ạ. Tôi về rồi, sao điện phòng vẫn còn sáng vậy? Lạc tâm ngồi bật dậy, sau qua điện thoại mà biết phòng cô sáng đèn, chẳng lẽ nhà gần đây, cô ấp úng? Sao thầy biết phòng em sáng đèn ạ? Ra ban công đi. Lạc tâm ngỡ ngàng lẫn hồi hộp, cô chẳng đi cả dép mà mở cửa ra ban công phòng mình. Ở tòa đối diện cùng tầng 24, có người đàn ông đang nghe điện thoại giơ tay lên vẫy. Sao thầy không nói cho em biết? Thầy cũng ở chung cư này chứ Em có hỏi đâu mà nói Dạ vâng ạ, em quên hỏi Ừ Anh trả lời vậy nên cô không biết nói gì nữa Nhưng lại không muốn ngắt điện thoại chút nào Cô muốn nói chuyện thêm hay đơn giản chỉ là điện thoại kết nối với anh thôi Trong bóng tối, dù nhìn không rõ mặt anh nhưng cô vẫn thích Không ngờ cô lại ở gần anh tới như vậy Ở cùng một khu, hai tóa tháp đối diện nhau vào cùng tầng 24 Hôm nay quá nhiều điều bất ngờ khiến cô quên đi u sầu Bây giờ cô đang rất vui, thực sự rất vui Thấy cô im lặng, anh cũng không còn kết nhẫn chờ nên nói trước Không còn gì nữa, thì tắt điện thoại đi ngủ đi Dạ vâng ạ Ngủ ngon Thầy cũng ngủ ngon ạ À, sao nữa Em cảm ơn thầy vì buổi tối hôm nay Ừ Cô tiếc nuối tắt điện thoại nhưng vẫn đứng im ngoài ban công, mắt dán lên người bên kia. Anh không lưu luyến như cô mà xoay người vào phòng, ngay lập tức cũng tắt điện. Căn hộ của anh chìm vào bóng tối, cô khẽ thì thầm. Chúc anh ngủ ngon. Trở vào giường, trong đầu vẫn lờn vờn những chuyện vụn vặt vào buổi tối hôm nay. Anh đã bế cô ư, thích thật đấy. Để rồi khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn mỉm cười, đầu óc ngập tràn hình ảnh của Minh Thành.